Vật hiện hữu trên cõi đời này luôn luôn chuyển đổi từ hình dạng này sang hình dạng khác bao gồm cả tâm, sinh lý mà mỗi con người đều có thể tự mình thấy ra sự thật ấy Quá trình đổi thay đó gọi là vô thường, nghĩa là không có cái gì thật sự thường còn mãi mãi mà mọi thứ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngũi và rồi tiếp diễn thay hình, đổi dạng Do đó Đức Thế Tôn dạy rằng Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Cái gì có hình tướng Đều là hư ảo tạm bợ Kinh Kim Cang Tướng ở đây Không chỉ đơn thuần là tướng trạng bên ngoài Mà còn mang bóng dáng Của dòng tâm ý giao động Phóng vật trong mỗi chúng ta Quả thật Vì sự sống luôn luôn đổi thay Không đứng yên lại một chỗ Nên con người mới dao đong phong dat trong moi lớn khôn Trưởng thành và tạo dựng sự nghiệp cơ đồ Tuy nhiên Sự đổi thay đó đem lại khổ đau hay hạnh phúc Là tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người Ở thời điểm hiện tại Nếu bạn biết sống thuận theo quy luật vận hành tất yếu của thiên nhiên Mà không phản kháng hoặc quy ước định đoạt Theo nhận thức chủ quan của mình Thì dù mọi thứ đổi thay như thế nào đi nữa Vẫn là vẻ đẹp tuyệt vời cho bạn Vô thường là một thực tài sinh động và mới mẻ như dòng sông đêm ngày trôi chảy, mà không ước hẹn hoặc dừng lại bất cứ ở nơi đâu. Vạn vật nương tựa vào nhau để làm nên sự sống, nhưng lại không có cái ta quy ước ràng buộc hay tách biệt riêng lẽ. Tuy chúng biến đổi muôn hình vạn trạng khác nhau, nhưng vẫn thông dông và tùy thuận để thích ứng với mọi hoàn cảnh. Điều kiện đang có mà không quy định phải là hoặc sẽ là Để cung ứng thỏa mãn cho cái ta riêng biệt Đời sống của con người quả là tiến trình đổi thay bất tận Thân thể ta từ khi mới sinh ra trọng lượng chỉ được vài ba cân thôi Và cứ thế năm tháng trôi qua Thân thể này ngày càng cao lớn và trọng lượng tăng dần đến mấy mươi cân Nhận thức ta cũng vậy Lúc tuổi còn trẻ thì suy nghĩ hời hợt nông cạn Đến khi khôn lớn ta được tiếp xúc với mọi người Và học ra nhiều điều từ cuộc sống nên khả năng hiểu biết cũng được thêm phần sâu sắc. Hoàn cảnh xã hội cũng thay đổi không khác. Trước đó là một vùng đất hoang sơ trống trải, nhưng nay lại trở thành khu dân cư đông đúc, nhiều công trình được xây dựng đồ sộ, nguy nga. Hoặc ngược lại, trước đây ở nơi đó là một thành phố xinh đẹp, nhưng nay đã biến thành bãi rác khổng lồ bởi nạn động đất, sóng thần gây ra. Như vậy, thân tâm vào hoàn cảnh, đều chuyển đổi theo thời gian, không có cái gì thực sự tồn tại lâu dài. Chính vì lẽ đó cho nên trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Thế Tôn dạy rằng Điều thứ nhất là giác ngộ rằng cuộc đời là vô thường. Mọi thứ trên thế gian này đều thay đổi. Những cấu tạo của bốn đại đều trống rỗng và có tác dụng gây đau khổ. Con người do tập hợp của năm ấm mà có, Lại không có thực ngã sinh diệt thay đổi không ngừng Hư nguy và không có chủ quyền Nhật Tụng Thiền Môn năm 2000 Thiền Sư Nhất Hạnh trang 89-90 Con người do bốn đại là đất, nước, lửa, gió Kết hợp lại mà hình thành và có đầy đủ năm yếu tố Là sắc thân, cảm thọ, tri giác, tâm hành và nhận thức Khi hết điều kiện nhân duyên thì con người sẽ chuyển sang một hình dạng khác. Ngày hôm nay, đời sống có tốt đẹp hoặc ngày mai có tươi sáng hay không là đều tùy thuộc vào thái độ ứng xử của bạn trong thời điểm hiện tại. Nếu hàng ngày bạn tiếp xúc và học hỏi với các bậc hiền nhân đức độ thì nhận thức của bạn sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực tươi sáng. Ngược lại, bạn thường tiếp cận với môi trường thiếu lành mạnh thì hạt giống bất thiện tiêu cực trong bạn sẽ có cơ hội nảy mầm và sinh trưởng. Vì thế, ngay trong hiện tại, bạn cần phải biết thường trực quán chiếu về tính chất vô thường hư ảo của các pháp một cách sâu sắc, để thấy rõ hành tung diễn biến của cái ta và sở hữu của ta. Khi tâm hồn trông sáng và thấy rõ các pháp, thì cái ta tham ái chấp thủ, không có cơ hội để bám víu và hình thành sở hữu. Căn bệnh của con người là thường ưa thích mọi việc xảy ra thuận theo ý mình mong muốn. Cho nên, khi sở hữu được một cái gì đó thì vui mừng hớn hở, đến lúc thiếu vắng, mất mát thì lại buồn phiền khổ đau. Và như thế, hạnh phúc chỉ hiện hữu trong một thời gian ngắn ngủi ít ỏi. Chính vì cái nhìn hạn hẹp như vậy, cho nên ta không có cơ hội để tiếp xúc với những vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên, đất trời. Nhiều quốc gia mỗi năm có bốn mùa xuân hạ thu đông và mùa nào cũng có vẻ đẹp và giá trị như nhau. Tuy nhiên, do cách nhìn của mỗi người sai khác nên họ cho rằng mùa này tốt đẹp hơn còn mùa kia thì tệ hại. Thực chất, nếu tâm tư bạn mang đầy dằn vặt lo âu thì bạn không thể nào tiếp xúc được với vẻ đẹp toàn diện của các Pháp. Cho nên, Thi Hào Nguyễn Du mới nói rằng Cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu, người buồn, cảnh có, vui đâu, bao giờ. Hoàn cảnh xưa nay vẫn diệt sinh, đến rồi đi. Thời tiết thì có khi nắng, khi mưa. Trời nắng có cái hay của nắng, còn trời mưa cũng có vẻ đẹp riêng của mưa. Nắng hay mưa đều là chất liệu quý giá để làm nên sự sống này. Nếu thiếu vắng một trong hai thứ đó thì con người, cỏ cây, đất đá, chim muông và cầm thú không thể tồn tại. Vì vậy, sầu khổ là do tâm ý ta dao động, phân biệt vẽ vời hiện thực theo nhận thức chủ quan cá nhân cho nên cái đẹp tự nhiên của các Pháp bị che lắp và vắng bóng. Thực ra, phiền não khổ đau chỉ xuất hiện khi ta ước muốn chiếm hữu, nắm giữ các đối tượng ưa thích hoặc loại trừ những gì mình không muốn. Các Pháp diễn ra trong đời sống này luôn vận hành đúng với nhân quả tương ứng mà mỗi người tự tạo ra. Pháp vốn bình đẳng và tự do không ràng buộc hay bám trụ vào đâu cả nhưng ngược lại con người thì đưa ra quy trình khuôn mẫu để chọn lựa nắm bắt. Trong khi đó Pháp luôn luôn biến đổi không ngừng làm sao ta có thể nắm giữ lại được cái gì? Cùng với ý nghĩa này, Đức Thế Tôn hỏi Ruhula rằng Này Ruhula Ông nghĩ thế nào? Con mắt là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn là vô thường. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Bạch Thế Tôn là khổ. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có hợp lý chăng khi quán cái ấy? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không vậy, Bạch Thế Tôn. Kinh Trung Bộ 3, trang 624 Thật rõ ràng, vô thường đưa đến khổ đau chỉ vì ta vướng kẹt vào cái tôi và sở hữu của tôi. Mỗi khi cái thấy không được trong sáng, có nghĩa là bị vô minh, thì bạn sẽ không thể sống tùy thuận vô thường mà chỉ muốn chọn lựa nắm giữ những gì tốt đẹp và mong nó thường còn mãi mãi, nên hệ quả là dẫn đến bất toại khổ đau. Trong khi đó, vô thường là diễn biến của Pháp không như mình, cho là, quy định phải là, hay mong ước sẽ là. Vì vậy, vô thường làm cho cái ta ảo tưởng không thể nào toại nguyện nên ta thấy khổ. Khổ là do lăng xăng tạo tác nên không thấy được vô thường. Nếu không có cái ta ảo tưởng luôn cho là, quy định phải là, hay mong ước sẽ là, thì vô thường là bản chất tự nhiên của Pháp, không đem đến đau khổ. Vì vậy, sống tùy thuận theo vô thường chính là buông xuống cái ta tham ái chấp thủ để cho tâm hồn rỗng lặng trong sáng và tự do. Việc gì đến thì bạn căn cứ vào hiện thực ấy để giải quyết, khi xong rồi thì buông ra. Mỗi khi tâm hồn thực sự rảnh ràng bình lặng, bạn sẽ tiếp xúc được với sự sống mới mẻ đích thực. Và lúc bấy giờ, bạn không còn có ý niệm chọn lựa cái này hoặc loại bỏ cái kia vì cả hai khuynh hướng ấy đều do cái ta ảo tưởng bày vẽ ra và càng không thể thành lập vì sự sống vốn không ngừng biến chuyển thấu rõ được điều này bạn hoàn toàn tự do tự tại sống tùy duyên thuận theo sự đổi thay của các pháp mà không kháng cự tránh né hoặc khổ não bởi phu thường